Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mở mắt ra tôi nhìn Tôi thấy có một cái Cái bóng đen Cái người nào đó Đang ngồi trên cái bàn Mà à, cái lưng thì quay về hướng của tôi đang nằm Lúc đó tối mà Rồi nằm trong mùng nhìn ra nữa Tôi chỉ thấy cái bóng đen ngồi Tôi tưởng vợ tôi Trong đầu tôi nghĩ Ủa giờ này mà ra ngồi đó làm gì kìa Tôi mới quay lại nhìn Thì tôi thấy vợ tôi đang ngủ ở kế bên Tôi mới quay ngược trở lại tôi nhìn thì cái bóng đen vẫn còn ngồi ở đó. Tôi dụi mắt định thần nhìn lại, vẫn còn ngồi đó, thiệt rồi. Lúc đó tôi nhìn kỹ tôi thấy cái người đó đang ngồi cái kiểu ôm chân, bó cái gối rồi cúi đầu xuống cho nên tôi không có thấy mặt nó. Nguyên cái bóng đen thôi à. Tôi mới khều khều vợ tôi tôi kêu vợ tôi đổi chỗ. Vợ tôi mới hỏi chuyện gì bộ có cái gì sao? Tôi Tôi không có nói, tại vì tôi biết nếu tôi nói vợ tôi sợ ma hơn tôi nữa làm sao ngủ được, tôi chỉ kêu vợ ngoài nằm ngủ thế chỗ tôi thôi. Lúc đó tôi sợ quá, tôi leo vô trong rồi tôi úp xây mặt vô trong dách mà tôi ngủ, chứ không dám xây ra. Khi nằm chưa được bao lâu thì trong lòng tôi lúc đó vẫn còn sợ lắm. Tôi không biết cái người đó còn ngồi cũng tò mò, tôi mới xây qua tôi hí mắt tôi coi. Thì nó vẫn còn ngồi đó. Lúc này thì nó không có ngồi bó gối nữa mà nó ngồi cao thẳng lên. Rồi từ từ nó ngẩng đầu lên. Thì lúc đó tự nhiên cả người tôi cứng nhắc không có chuyển động được. Tôi muốn kêu vợ tôi cũng không được nữa. Mà la cũng không được. Lúc đó vợ tôi nằm kế bên chỉ nghe tôi ú ớ thôi. Vợ tôi mới kêu tôi. Kêu cũng không được. Thế là bà sáng cho tôi mấy cái bạc tai. Thì lúc đó tôi mới tỉnh hồn lại. Lúc đó sau khi tỉnh lại tôi rất là mệt. Vợ tôi thấy tôi có vẻ mệt mỏi thở mệt. Bà mới ôm tôi rồi. Hai vợ chồng ngủ cho đến sáng luôn. Cho đến sáng tôi có kể lại cho vợ nghe. Thì vợ tôi nói Nếu mà hồi tối anh mà nói cho em nghe Chắc em khỏi ngủ luôn quá. Rồi sau đó vợ tôi mới mua đồ về cúng Rồi có khấn vái. Nếu mà uh, có ai đó thì xin đừng có chọc phá tụi tôi. Nếu được thì xin hãy phù hộ cho vợ chồng tôi làm ăn được đi. Rồi có tiền, có bạc, khá giả, tôi sẽ cúng cơm mỗi ngày cho. Vậy đó, mà ngày nào hai vợ chồng tôi ăn cơm, cũng đều múc ra một cái tô cơm riêng để cho nếu có ai đó mà họ dùng với mình. Rồi cũng vậy đó mà từ đó trở đi hai vợ chồng tôi, làm ăn rất là được luôn. Cho đến lúc mà tôi đã có được một đứa con gái sáu tuổi, thì có một hôm tôi gây gỗ với vợ tôi, giận mà, không biết làm gì, lãng nhách luôn, Xách mấy cái bộ đồ mà vợ tôi mua ra, tôi đốt, đốt mấy bộ đã nư rồi thôi, ngưng gì đó. Thì ở nhà tôi nó có cái cửa sổ nhỏ. Nên lúc nào tôi cũng mở ra để có gì thì mình nhìn ra xem. Thì cái bữa đó tôi không có ngủ được. Nên tôi ngồi dậy mồi thuốc để hút. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ thì thấy có một người đàn ông. Cái người này đang đứng vô nhìn tôi. Ờ đứng, đứng nhìn vô nhà tôi. Tôi nhìn kỹ thì cái người này sao mà giống tôi quá. Rồi còn mặc những cái... cái mặc cái bộ đồ mà giống như là Cái đồ mà vợ tôi mua mà tôi đốt hồi chiều vậy. Thế là tôi mới bước ra sát cửa để tôi nhìn. Thì người đó vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi định quay qua mở cửa thì lại không thấy người đó nữa. Rồi qua mấy ngày sau tôi nằm... mơ, uh, Tôi thấy là tôi đang nằm trên giường. Mà tôi quay qua nhìn xuống thì tôi lại thấy cái người đó đang nằm ở dưới đất nhìn lên tôi. Tôi nhìn thật kỹ thì từ từ người đó mờ dần mờ dần rồi biến mất đi. Sau đó tôi có kể lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi mới nói là anh hai của mày đó. Mẹ kể là lúc mẹ có đứa con đầu tiên tức là anh hai của tôi nhưng mà anh được một tuổi thì đã chết rồi. Mẹ nói sanh anh ra sau này sanh tôi ra rồi lúc nhỏ nhìn cũng giống như anh hai tôi vậy. Hiện tại thì tôi làm ở trên Sài Gòn nhưng ở Bình Chánh. Bây giờ con gái tôi cũng đã có chồng rồi. Một hôm thì con gái và chồng lên thăm tôi. Nghe